các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net đại mặt khác có nhiệm vụ phải bắt đại nên lúng túng rất khó xử chính vì vậy đại ca thầy cũng phần nào kính nể đại quý trì. rất khéo chỉ nói với c ỏ ly đại ca thầy muốn biết c ỏ ly bắn súng rất giỏi sợ nếu súng đã rút khỏi bao thì đại ắ t bị hạ nên bất đắc dĩ mới phải hành động trước còn như đấu súng tay đôi thì đại xin chịu thua trước còn hơn được khen mát mặt c ò l y nuôi ngoài cơn giận, đồng ý cho Đại Cát Thay về lại quận m ộ nhưng phải chịu hình phạt về tội khi quân. Cấm Đại c a t h a y đặt chân tới một số vũ trường mà c ò l y thường lui tới. g i ả n xếp êm xuôi, Đại c a t h a y lại nghĩ tới khu Đại Thế Giới mà lòng tức anh ách. Quân sư A Chó liền trình bày kế hoạch mới. Ông chủ của những ông chủ nắm chắc tình hình của tín mã Nam, A Chó kể với Đại c a t Thay rằng. từ sau khi đoạt vợ của tay đàn em xú bá s ứ n g tín mã nàm đang mất dần uy tín. đã thế, sau khi đánh xú bá s ứ n g phải nằm bệnh viện, tín mã nàm ngày càng lộng hành. trong dịp mừng kỷ niệm khu đại thế giới mới đây, hơn m 0 ờ i con lân được mời đến giúp vui. tất cả bảy lân phải phù phục dưới chân ghế tín mã nàm, chờ hắn vẫy tay ra hiệu mới được đứng lên để bắt đầu biểu diễn. có một tay cầm đầu lân đi sai bộ. lền bị tín m ã nàm bước tới đá ngay tại chỗ. Bởi thế theo a chó có thể nhờ ông chủ giúp khử tín ma nàm. Đại ca thầy nói ông chủ nào? Chính ngộ cũng không r à n h chỉ biết mọi người thường gọi ông ấy là xí ngàn. Trên danh nghĩa ông là chủ tiệm thuốc bắc lớn nhất khu vực chợ lớn kế bên đại thế giới. Nhưng tất cả dưới tài phiệt chính khách dân biểu giang hồ người hoa ở chợ lớn đều gọi xí ngàn là ông chủ, kể cả quẩy thầu hao, hải phòng k i n s ú hùng và luôn cả tín mã nạp. Tuy ông không trực tiếp xếp sòng ở bất cứ khu vực nào, xí ngàn quan hệ với đại thế giới ra sao? Ngộ không biết. Toàn bộ dân làm ăn ở đại thế giới cũng gọi ông là ông chủ luôn. Chỉ biết ông chủ đi hồng kông, ma cao, đài loan như đi chợ, ra vô tổng nha cảnh sát. phụ đặc ủy trung ương tình báo như vô nhà riêng mỗi tháng ông ở sài gòn chỉ khoảng một tuần có người nói ông là cia đại ca thay háo hức vậy làm cách nào gặp được ông chủ ngộ q u e n biết mấy đàn em thân tín của ông là bọn tào tranh a hỏi a t r a g để ngộ nhờ bọn chúng báo với ông chủ hơn một tuần sau đại ca thay được a chó báo tin ông chủ vừa từ hồng kông về đã nhận lời tiếp đại vào sáng hôm sau. biết trước buổi ra mắt này vô cùng quan trọng, đại ca thay chuẩn bị rất kỹ, ngay cả hình thức, mặc áo sơ mi trắng quần jean xanh, đi sang đan đà đa đ đa, tiệm giày ở Tân Định đang làm mốt vào thời bấy giờ, lại đeo thêm cặp kiếm trắng gọng đen cho ra vẻ trí thức, k i ế n không đổ vì đại ca thay không hề bị cận hay biến thị, đi tháp tùng đại. ngoài a chó còn có thêm ba thủ hạ thân tín là hải súng lâm chín ngón và lành lành đang là nhân viên cảnh sát tại tổng nha cảnh sát nhưng lại khoái du đ á n g nên đi theo làm đệ tử cho đại ca thay khi ấy đại mới tậu chiếc xe bốn bánh mút tang hai màu xanh trắng loại có thể hạ m ô i xuống trông rất oai kêu lành làm tài xế dọc đường a chó còn căn dặn đại ca thay thêm vài lần nữa cây này gặp ông chủ nhớ nói cho khéo mà gật đầu thì coi như thắng trận này trên 70%. trăm còn nếu ông chủ lắc đầu thì sao thì hỏng bét hải súng vốn quen dẫn mặt c h è n vô thì chơi luôn ông chủ đại ca thầy quát không phải chuyện dỡn đừng đùa mất mạng nhân con tới nơi mày phải ngồi im cho tao bị đại ca thầy mắng hải súng le lưỡi ngồi im tin thiết như mèo bị cắt tai sẽ hơi ngừng ngay trước đại thế giới. Tào t r a n h đã đứng đợi sẵn. Trạc ngoài tam tuần, tướng sang trọng, da dẻ trắng trẻo, đẹp trai như tài tử Sydney Hồng Kông. Tào t r a n h có bi danh Quỷ cốc tiên sinh, được coi là thư ký riêng của sĩ ngạn. Ông ta dẫn đại ca thay, đám thủ hạ qua t h ẳ n g tiệm thuốc bắc kế bên lịch sự mời mọi người ngồi chờ vài phút. Ông chủ sẽ ra tiếp. cả bọn hồi hộp ngồi xuống bộ ghế sa lông theo kiểu cổ làm bằng gỗ quý chạm trổ rồng phượng và khám xa cư nhưng giữ ý để chống chiếc ghế chỗ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net